Còn tưởng đã đô hộ chê bà không chăm sóc chú đáo Bến màn xe lên nơm nớp sao đứa trẻ Cận vệ ôm chếm nhi đi tới Phục đình nhận lấy lúc này cu cậu đã thôi khóc Chỉ là vẫn còn sụt xịt Phục đình rơi ngón cái lau nước mắt trên mặt con Tính nói nàm tử hán khóc cái gì Nhưng lại nghĩ dẫu gì vẫn còn nhỏ Thế là vỗ vào lưng con trai ôm cu cậu đi tới dưới bóng cây gần đó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 Là tiểu nghĩa sáng tới, nói nhỏ Mới đây, trong phù hải hải Phát hiện ra thêm mấy kẻ lén lút Vì không phải người đột quyết Nên để không động tới chúng Lại tới kiểm tra nàng ấy Không phải Là tiểu nghĩa lắc đầu Biết chàng đang nói chuyện điều tra tiền bạc Bèn bảo Không phải điều tra tẩu tẩu Thân phận đó của tẩu Nếu không phải hồi trước chính tẩu ấy Tự lộ chân tướng với chúng ta Thì chưa chắc chúng ta đã cha ra. Thế thì người khác làm gì cha được? Lần này là điều tra về thế tử. Hắn tỉ mỉ kể, nhóm kia có khoảng 3 4 người trung nguyên, hễ là người và có chuyện liên quan đến Lý Nghiên là đều bị điều tra hết, ngay cả thầy giáo từng dạy Lý Nghiên ở trong phủ đô hộ cũng không bỏ qua. Phục đỉnh nặng mặt, sau đó thì sao? Để đã với chúng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 Lúc này mới thả lỏng Nhìn chiếm nhi trong lòng chàng Rồi lại ngó trái tòm phải Tẩu tẩu đâu Thế tử nữa Sao Tam ca lại bồng con vậy Phục đình nói Đã về Quang Châu rồi Hắn ngẩn ra Làm sao Tam ca và tẩu tẩu Cãi nhau hả Cãi nhau tôi mức về nhà mẹ luôn ư Phục đình lườm hắn Sực nhớ đến túi gấm kia Thực ra chàng không muốn chia tay lúc này Tê chỉ nói khi chàng thấy nó thì sẽ hiểu Thiếp sẽ cho chàng một câu trả lời Lúc đó chàng mới gật đầu Chàng nhìn xuống Chiếm Nhi vẫn còn đang dẩu môi trong lòng Vừa rơi đi đã khóc chắc là cũng nhớ nàng Ôm đi Chàng đưa Chiếm Nhi cho La Tiểu Nghĩa Thế mà Chiếm Nhi cứ cục vào vai Phục Đình So với tê trì, đúng là cu cậu không cuốn Phục Đình lắm Nhưng so với La Tiểu Nghĩa thì hiện tại chàng là người gần gũi nhất Khó trách, cu cậu phản ứng như vậy Phục Đình vỗ vào lưng con, vẫn giao con cho La Tiểu Nghĩa La Tiểu Nghĩa cũng nhanh trí. Vừa bế, đã lập tức dỗ rảnh Cháu ngoan nào, chú đưa cháu sang bên chơi nhé Vừa nói, vừa đi tới dưới bóng cây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 Ở cửa có dựng lều gỗ Dưới lều có bàn ghế làm từ gỗ thô Nhưng không có đèn Lý nghiên ngồi trên ghế Nhìn sang đối diện thấp giọng hỏi Vì sao cô lại bảo dượng đi vậy Ngay tới chiếm nhi Cũng để dượng đưa đi Có phải là có chuyện gì rồi không Tê chỉ khép chéo áo khoác lại Xoay mặt về phía cậu Cô đã nói với cháu rồi Cháu còn chưa lấy được tước quang vương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 Dượng có biết những chuyện này không ạ? Tê chỉ bỗng im lặng, trong bóng tối tù mù không nhìn rõ vẻ mặt, một lúc sau tê chỉ mới nói An nghiên, dượng cháu là anh hùng đất Bắc mà em trai cháu còn quá nhỏ Dẫu đáp một nằng nhưng lý nghiên vẫn nặng nề gật đầu Cháu hiểu rồi ạ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 Lý Nghiên đứng dậy, bước chân loạn trạng, đi mấy bước mới vững. Tây chỉ ra khỏi lều tân lộ chạy tới tỡ. gia chủ, người ở lại nghe ngóng động tĩnh đã đến, nói chính mắt thấy đại đô hộ quay về dịch cũ. Hình như đại đô hộ còn đuổi theo tới đây. Nàng ngẩn ra, bước chân gấp cáp, nhưng đi không bao xa, bỗng ngoái đầu lại nói Đưa ngựa tới cho ta. Lập tức, có hộ vệ nhanh chóng dắt ngựa tới.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 Con tim tê trì rét run, vẫy tay một cái, hộ vệ lập tức lui ra. Phục đình dừng bước, ánh trăng bao lấy người chàng, từ đầu vai đến dưới chân, cả cơ thể như được chạm khắc, viền nét hàm sáng. Chàng nâng tay lên, cầm túi gấm trong tay. Ta hỏi nàng, trong này là gì? Tê trì nói, chỉ là ít khế đất của vài cửa tiệm ở đất Bắc. Đâu chỉ một vài, toàn bộ khê đất của các tiệm đất Bắc đều ở đây cả Phục đỉnh cắn răng Vậy, tờ kẹp cuối cùng là gì? Nàng im lặng Nàng đang đuổi ta đi Giọng chàng ồm ồm Vẫn muốn bạn tuyệt với ta ư Gió đêm lướt qua, tôi chỉ nhìn bóng người mờ mờ dưới chân chàng Không trả lời được, mà cũng thực khó để trả lời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 Thôi được rồi, ta coi thường chính mình. Chàng nhét tôi gấm vào trong ngực nàng, xoay người rời đi. Tê chỉ thốt lên, tam lăng, phục đình dừng bước. Sau này, tiêm còn có thể quay về với mọi người không? Nếu sau này nàng vẫn còn sống, liệu còn có thể đoàn tụ cùng cha con chàng không? Ta không chờ nổi sau này. Chàng lên ngựa, kéo cương rời đi, biến mất vào trong màn đêm. Tê chỉ vô thức đuổi theo mấy bước, cho tới khi không thấy bóng chàng đâu nữa. chương 84 Phủ Quang Vương nganh đón chủ nhân trở về, tuy đã rời đi một thời gian tài, song trong phủ vẫn nguyên si như trước. Những người hầu già đã quét dọn, binh sĩ trong phủ canh giữ nghiêm ngập.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 Lại nhớ đến phụ vương đỏ mắt nhìn nàng Cô đã vì cháu mà chủ tính đến bước này Cũng không ngại đối đầu với thiên gia Việc đã thành ra như thế tối thời khắc này mà cô vẫn lo cho cháu Có thực sự đáng không ạ? Nàng câu mày Nói nhảm gì vậy hả? Lý nghiên gục đầu rồi lại ngước lên Xiết chặt ấn tín trong tay Không phải nói nhảm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 Tân lộ đi sau bước vào cửa, đứng sau lưng tê trì, nhỏ giọng thưa. Bẩm ra chủ, vừa nhận được tin ở phía quan dịch, đại đô hộ đã đi rồi, có vẻ là đến trường an. Tê trì gật đầu, tay thắp nén hương. Tân lộ lặng lẽ nhìn nàng, lui ra ngoài. Tê trì im lặng tắp hướng trước bài vị, nhìn anh đến bập bùng trên hương án. Không biết tại sao, lại cảm thấy hình ảnh này quen quen.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 Qua giọng đọc cỏ à, Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện Và yêu thích giọng đọc cỏ Thì hãy nhấn like video để ủng hộ cỏ nhé Và cũng đừng quên nhấn subscribe Đăng ký kênh để cập nhật Chương truyện mới nhất từ kênh Chuyện Cả Lông Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo Giữa tháng 8 Tại Trường An, Hoàng Cung Nguyên Nga Trước điện hàm quang của đế phương Lý Chính, Trang Nghiêm Yên ắng Chỉ có hai nội thị Xuôi tay đứng thẳng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 Mà người phụ nữ này lại còn là phu nhân chàng Muốn vạch rõ giới hạn với chàng Cương quyết tới mức rõ ràng Nếu tới mức này rồi Mà nàng còn có thể nói rất là dứt Coi chàng như người ngoài Thế thì chàng chỉ đánh chấp nhận là nàng tuyệt tình Chàng cũng chẳng nói được gì nữa Là tiểu nghĩa nhìn quanh Đánh ngợi đi theo Cảm thán một câu Thế không tìm tẩu tẩu nữa à Tìm Tìm rồi chứ Nhưng nếu thật lòng quay về Thì đã không nói gì mà sau này cả Phục đỉnh không đáp Doài ngựa vung lên Lao nhanh rời đi Trong phủ quang vương Tây chỉ ngồi trước cửa sổ Cầm tin tức thu sương vừa đưa tới Tin gửi đến từ trường An Lạc Dương Đi qua hiệp buôn chuyển tới đây Do nàng dặn dò thu thập Tuy đường tắt kinh doanh có hạn Xong vẫn tốt hơn là tai mắt bịt kín Nàng xem xong Đi tới trước lưu hương tốt mấy tờ giấy Tạm thời có vẻ gió êm sóng lặng Có lẽ thiên gia sẽ không xuất ruột động thủ Càng là lúc này Thì càng không thể loạn được Còn bố trí khác sao rồi Thu xương thấp dọc thừa Gia phó của gia chủ Đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ Tuyến đường, nhân viên Không sơ sót chỗ nào Một khi thật sự đến thời điểm Bất lợi với thế tử Chính là bước tệ nhất Thì cũng đủ để thu xếp cho thế tử Rút đôi an toàn Nàng lại hỏi Bên A Nghiên thì sao? Thế tử đã cầm ấn tín tự đến phủ danh rồi ạ Trong phủ danh là binh mã dưới quyền trực tiếp của Quang Vương Tây chỉ cảm thấy Lý Nghiên tự đi là tốt nhất Đúng lúc Thu Sương báo Thương đội đã lại ra ngoài rồi ạ Theo lời của gia chủ Sau khi làm xong sẽ đốt sổ sách Âm thầm nghe theo căn rắn Tuy phủ danh có binh mã Song Trung Nguyên Thái Bình không như biên cương Binh khí đã cũ, nên thương đội muốn mua gan. Gan dùng để nấu binh khí, xưa nay trong chiều cấm tự kinh doanh. Nếu có thể, thì cả đời Tê Chỉ cũng không muốn động đến chuyện mua bán này. Tha rằng để bọn họ cả đời đợi lệnh, mãi không dùng đến. Thu sương bẩm báo xong, thì lui ra. Tây Chỉ ngồi một mình, nhìn trăm hoa đua nở ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà lấp lánh, không có gió rét cam cam và những bông tuyết phất vờ ở đất Bắc. Ở đây chỉ còn lại nắng ấm chan hòa của riêng Quang Châu Nhưng nàng lại thấy không quen Vừa nghĩ tới đất Bắc là nàng lập tức ngắt mạch suy nghĩ Vì sợ mình không kiềm chế được Một lúc sau tân Lộc đi tới Bẩm gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến Đúng lúc tê chỉ thôi nghĩ, nhìn sang Là ai? Nói ra lại sợ gia chủ thấy buồn cười Có lẽ là cố ý để tâm trạng Tây trì khá hơn Nàng ta đúng là cười thật Chính là cô gái chơi đàn hạc ở Cao Lan Châu hồi đó Lại còn có mặt mũi mà tìm tới cửa Nàng ngẩn ra, đứng dậy bảo Mời nàng ấy lại đây Trong đình viện, đãi tiệc ngoài trời Người nhanh chóng được dẫn đến Tây trì kéo váy, ngồi bên bàn Nhìn cô gái được dẫn đến Không ngờ, đúng là cô thật Độ tâm nồ mặc váy chẽn màu xanh Tươi tắn làm lễ với nàng Tiện Thiêm cũng không ngờ Còn có cơ hội gặp lại phu nhân Tây chỉ nhấc tay lên Miễn lễ cho nàng ấy Sao cô lại ở Quang Châu Độ tâm nồ cười ái ngại Mặt mày tươi cười Thực cũng chẳng dám giấu gì Sau lần từ biệt ở thành cổ diệp Tiện thiếp cũng không dám ra ngoài nữa Nên mới ở lại trung nguyên Tiếp tục nâng cao kỹ thuật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 Có điều nàng ta cũng chỉ nghĩ bụng thế thôi Ngoài mặt bật cười đáp phải Tân lộ sắp xếp Cho người chuyển đàn hạc tinh xảo Của nàng ta đến Độ tâm nồ vén váy ngồi quỷ ở đối diện cúi đầu thi lễ với Tê Trì Rồi sơ tay lên Tiếng nhạc tựa như dòng nước sóc sách Đưa nàng quay lại Cao Lan Châu Ngày trước Tê Trì không biết Thời gian bình yên này còn bao nhiêu Chỉ xin khoảnh khắc này Là đủ lắm rồi Tiếng nhạc biểu đạt tiếng lòng người chơi Nàng lắng nghe tiếng nhạc biến đổi kỳ ảo Ây gãy lia lia như nước nhỏ xuống rạch Như rơi vào lòng người Như người con gái lặng lẽ nhìn lại Giữa chừng lại thiết tha ra riết Như giạt rào cảm xúc Như rượu vào cổ họng Như tương tư vấn lòng Khi lại uyển chuyển như lời thầm thì Lúc lại lên cao tự hót vang Lúc thông tả vui tươi Khi tồn dập khắc khoảy Nàng đang nghiêm túc lắng nghe Xong dòng suy nghĩ Đã trôi sạt về phương nào Mấy ngày liên tục bận bịu Nàng cố không nghĩ đến Bây giờ nghĩ đến những tâm tình dân trào Trong đầu chỉ còn lại người kia Chàng dùng kiếm nâng cằm nàng Kiên quyết không chịu nhận tiền của nàng Cũng không do dự ra mặt đấu ngựa vì nàng Hôn nàng thật mạnh ở ven hồ Cũng từng qua quyết từ chối nàng lung bến nàng quay về Nàng quay về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 Rồi nàng ta ngẩn đầu lên Nhưng bỗng sửng xôn phu nhân sao vậy hả Tê chỉ ngồi không nhúc nhít Trông như nhập thần Ánh mắt tụ lại một nơi Nàng kinh ngạc dư tay lên Sờ vào dưới mắt Đầu ngón tay ươn ướt Ta làm sao cơ Hồi ở Cao Lan Châu Nàng từng đuổi đỗ tâm nô trước mắt đây vì chàng Hình ảnh ấy chỉ như mới ngày hôm qua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 Lại nhìn đứa trẻ bò trên chân chàng Nghĩ bụng đúng là khó mà Chẳng trách phu nhân lại khóc Chỉ nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy thôi Cũng là không nỡ rồi Nàng không dám sỡn nữa Cúi đầu thưa Tiện thiếp thất lễ Mong đại đô hộ chớ trách Thực ra hôm nay Tiện thiếp phụ lệnh của phu nhân đến đây Phục đình lập tức nhìn nàng ta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 Là tiểu nghĩa đứng bên đã thấy lạ Lẳng lẽ nhìn chàng, lầm bẩm Không ngờ tẩu tẩu lại biểu đạt tình cảm kia Đỗ tâm nô đứng dậy Tiện thiếp đã hoàn thành xong nhắn nhủ của phu nhân Xin đại đô hộ, mau chóng đọc thư Nói đoạn, nàng ta cáo lui ra ngoài Phục đình nhìn là tiểu nghĩa Ra ngoài trước đi Là tiểu nghĩa bị chàng nhìn thì hoàn hồn Ôm chiếm nhi đi ra Phục đình nhìn xuống phong thư Cúi người nhặt lên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 Nét chữ ngoạch ngoạc, có vết mực ở bên cạnh Có vẻ như muốn xóa đi Nhưng cuối cùng chỉ xóa mấy chữ Để lại hàng chữ này Phục đình ngẩn đầu, yết hầu dịch chuyển Một hồi sau Lại nhìn xuống câu cuối cùng Tam lăng Phục tam Lang kim tao thiết mã của thiếp Bỗng chàng đứng dậy siết chặt bức thư trong tay Thở hắt ra Lý tê chỉ Năng ủi vi ta đặt nàng trong tim chứ gì Là Tiểu Nghĩa nghe thấy động tĩnh, bền đẩy cửa ra Chàng gấp lá thư lại, ngẩn đầu nói Xuất phát Tê chỉ đứng bên cửa sổ, lặng người nghĩ về tình hình ở trường ăn Chàng hay Đỗ Tâm Nô đã đưa thư tới chưa Cũng không rõ chàng đã đọc xong thư sẽ như thế nào Trước lúc giao lá thư này cho Đỗ Tâm Nô Nàng cứ đắn đo mãi, chân trừ cũng phải mấy hôm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 Đuôi mắt quét thấy có người dạo bước đi đến, tê chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ, là Lý Nghiên tới, một tay cậu xách vạt áo, đi nhanh đến nơi này. Nàng giật thoát, cứ tưởng có chuyện xảy ra, nhưng rõ ràng hiện tại trong kinh có tin tức nào khác đâu. Xoay người đi ra cửa, Lý Nghiên đã đến, vừa thấy nàng đã nói, Cô ơi, cháu vừa nhận được tin của...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 Lướt qua thôi minh độ Tiến thẳng vào phòng Như thể coi nơi đây là trốn không người Tê chỉ dạo bước đi theo chân chàng Bị chàng kéo băng qua hải lang Chàng tiện tay Đẩy vào một gian phòng ra Kéo nàng đi vào Tê chỉ lập tức cỡ mũ xuống Vừa say người đã lập tức nắm lấy bàn tay chàng Đang túm mình Thiêm chỉ tình cờ gặp y thôi tôi đây là để gặp chàng Phục đình cúi đầu nhìn nàng